Chào mừng các bạn đến với tập thứ 148 của bộ truyện về lão quái kỳ án. Trong tập trước, viên mục giã một mình làm thuyết khách, đứng trước đám quần hùng trong thế giới ảo của trò trời cuộc sống tươi đẹp. Hàng chục người đã nhận ra việc mãi sống trong ảo mộng này sẽ chỉ khiến con người ở thế giới thực của họ trở nên vô nghĩa. Ai sống cũng phải hoàn thành trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Dù cuộc sống thực có nhiều khó khăn, nhưng ai mà chẳng phải như vậy Muốn một bước lên tiên trở thành người giàu có thì chỉ trong mơ mới được thôi. Chứa bỏ trách nhiệm thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Ấy vậy mà có hai kẻ vẫn cứng đầu ở lại. Cuối cùng, hôn mê bỏ mạng khi trò chơi bị đóng cửa. Lúc này thì thạch lỗi đưa viên mộc giả về trụ sở tập đoàn. Nói rằng cậu cần đi gặp một người rất quan trọng. Mà dù có thấy diện mạo bà ấy thế nào đi chẳng nữa, cũng đừng có há mồm ngạc nhiên quá. Kéo người ta buồn. Đến đây chúng ta cũng thấy một bí ẩn từ lâu chưa được bật mí, với một kẻ tuyệt đối ích kỷ, sát thủ chỉ nhận tiền không nhận người như thạch lỗi. Hà ví cớ gì mà 5 lần bảy lượt nhảy vào nước sôi lửa bỏng cứu viên mộc dã. Và đã hơn 3 năm qua, viên vẫn luôn canh cánh đi tìm một người. Ngày hôm nay, anh chàng nam sủng này có gặp được cố nhân không? Mời các bạn cùng theo dõi. Viên Mộc Dã càng nghe càng hồ đồ, không biết rút cuộc Thạch Lỗi đang che giấu cái gì. Sau đó hai người đi vào một phòng bệnh, vài gương mặt xa lạ đã chờ sẵn ở đó. Lúc này Thạch Lỗi nhìn sang Viên Mộc Dã và bảo: Cậu vào trước đi, nhớ kỹ lời tôi vừa nói. Vốn là Viên Mộc Dã còn chưa có cảm giác gì, nhưng trông sắc mặt của mấy người ở cửa, cậu đoán thân phận của người lát nữa mình sẽ gặp vô cùng cao trong tập đoàn. không chừng đúng là cậu đoán mò mà chúng, chính là ông chủ lớn của thần phận bí ẩn kia. Đầy cửa bước vào, viên mộc giã nhìn thấy bên trong đặt đầy các loại thiết bị và dụng cụ chữa bệnh kỳ lạ. Đồng thời còn có một bà cụ tóc bạc da mồi đang nằm trên một chiếc giường bệnh cao cấp. Trong trí nhớ của viên mộc giã, trừ bà nội của mình ra, cậu chưa từng gặp người phụ nữ nào lớn tuổi như vậy. Cho nên trong lúc nhất thời, cậu cũng không hiểu ý đồ của thạch lỗi. Khi bảo mình tới gặp đối phương là gì Trong tình trạng của đối phương Ad đã yếu lắm rồi E rằng chỉ cần rút những thứ đồ công nghệ cao kia ra Là sẽ tắt thờ bất cứ lúc nào Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của viên mộc dã Nên bà lão chậm chậm mở mắt Nhìn về phía cậu Giọng nói mềm mại Anh đã đến rồi Viên mộc giã ngần người Cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. vì thế cậu nhanh chân xài bước đến trước giường bệnh, quan sát kỹ lưỡng bà cụ trên giường. Với tuổi tác của đối phương, ít nhất cũng phải trên dưới 90, làn da trên mặt đầy nếp nhăn, mái tóc thưa thớt cũng chứng minh bây giờ bà cụ đang bị cơn ốm đầu trà tấn. Nhưng tất cả những thứ này đều xa lạ về viền mộc dã, cho đến khi cậu thấy đôi mắt hơi vẩn lục của đối phương. Cả người cậu đột nhiên cứng đờ ra tại chỗ như bị điện giật, sau đó nói với vẻ mặt khổ có thể tin nổi. Tố cơ? Là cô? Bà cụ trên giường bệnh nghề viên mộc giã gọi mình như vậy, thì bỗng hơi ngượng ngùng. Chết rồi, có phải tôi đã già đi rất nhiều rồi không? Viên mộc giã cũng không trả lời câu hỏi của tố cơ, chẳng qua nước mắt cậu đã lặng lặng chảy xuống từ lúc nào. Cô gái mà cậu luôn canh cánh trong lòng, ở ngay trước mắt. Nhưng viên mộc giã cũng không hiểu nổi. Tại sao tố cơ lại ra đến vậy? Cậu vô cùng khiếp sợ nói Sao? Sao lại thế này? Lúc trước tôi điều tra được Cô xuyên không đến hơn 30 năm trước Nhưng mặc dù là vậy Tuổi tác bây giờ của cô nhiều nhất mới hơn 50 thôi chứ Tại sao lại thành ra thế này? Tố cơ mỉm cười Sau đó thở dài Đây có lẽ là tác hại Của việc vượt thời gian Thật ra tôi đã phát hiện cơ thể của mình lão hóa nhanh hơn người bình thường từ rất nhiều năm trước rồi Nhưng cụ thể là do nguyên nhân gì Thì vẫn chưa thể tìm ra Cho nên tôi vốn chỉ hơn 50 tuổi Lại trở thành dáng vẻ hiện giờ Viên Mộc Giã ngồi xuống mép giường Nhẹ nhàng nắm lấy tay tố cờ Rốt cuộc Năm đó đã xảy ra chuyện gì Tôi Tôi chỉ điều tra được Cô bị một kẻ mạo danh đưa ra khỏi bệnh viện huyện Sau đó không còn tin tức nữa Mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm cô Đáng tiếc giữa tôi và cô cách nhau 30 năm Điều này khiến tôi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất Để tìm được cô Tất cả là lỗi của tôi Là tôi đã đánh mất cô Hài Sao có thể trách anh được Ai mà ngờ hai người cùng lúc bước vào gương cổ Nhưng lại chênh lệch nhau tận 30 năm Viên mục giã Giờ tay lóng nước mắt trên mặt Rốt cuộc Năm đó đã xảy ra chuyện gì Tại sao giờ cô lại ở đây Có phải có người bắt cô làm thí nghiệm không Cô đừng sợ Giờ tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây Trở về tôi sẽ nhờ Lão Lâm nghĩ cách Nhất định anh ta sẽ có cách trì hoãn sự lão hóa trên cơ thể cô Tố cơ cười và xua tay Anh khoan hãy căng thẳng Không có ai bắt tôi làm thí nghiệm hết Người bên ngoài đều là nhân viên của tôi Tôi mới là chủ thực sự của tập đoàn này Nhất thời viên màu giã không phản ứng kịp Chỉ lo tự nói Tố cơ cô đừng sợ Dù liều chết tôi cũng phải đưa cô ra ngoài Tố cờ nói một cách sâu sờ Lời tôi nói đều là sự thật Thật ra tôi đã tìm được anh từ rất nhiều năm trước rồi Cái gì? Vậy tại sao cô không tới tìm tôi? Tại sao phải chờ tới bây giờ? À lúc ban đầu tôi không đi tìm anh Là bởi vì ngay lúc đó anh vốn không biết tôi là ai Mà khi cơ thể tôi dần dần già đi Mặc dù anh đã trải qua vụ việc vượt thời gian về thời cổ đại kia rồi, nhưng tôi cũng sợ để anh nhìn thấy dáng vẻ của tôi hiện tại. Nhưng hôm nay lại khác. Bây giờ tôi đã gần đất xa trời. Thuốc thang gì cũng vô dụng. Nếu tôi mà không gặp anh một lần, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Viên mục giã thi tố cơ nói chuyện thều thảo thì biết chẳng phải cô đang nói gở, Trong lòng cầu rất khổ sở. Trời ạ, cho tới nay... Thạch lỗi luôn luôn ra tay giúp đỡ đúng lúc tôi gặp nguy hiểm có phải đều là lệnh của cô không Tố cơ gật đầu Tôi có ơn với thạch lỗi Cậu ta cũng là người tôi tin tưởng nhất ở tập đoàn Cho nên hễ là có chuyện liên quan đến anh Tôi đều sẽ bảo cậu ta đi giải quyết Thật ra thạch lỗi đã khuyên tôi gặp mặt anh sớm một chút Là do tôi Vẫn không vượt qua được khúc mắc của chính mình Tôi thật sự không muốn để anh nhìn thấy dạng vẻ quỷ quái bây giờ của tôi Nếu không phải bởi vì... thật sự không còn bao nhiêu thời gian nữa, có lẽ tôi vẫn không có can đảm để gặp anh. Viên mục giã hơi rốt ruột hỏi. Thật sự không còn cách khác ư? Không phải bây giờ tập đoàn đã nắm trong tay rất nhiều phương pháp chữa bệnh kỹ thuật cao à? Sương sống của tôi còn được chữa khỏi cơ mà. Đâu thể nào không có cách chịu hoãn sự lão hóa của cơ thể quốc. Tố cờ khẽ khẽ thở dài. Thôi... Mỗi người có số, không thể ép uổng được. Nếu không, hồi đó tôi cũng sẽ không vượt thời gian đến 30 năm trước. Sau đó, Tố Cơ kể cho Viện Mộc Giã nghe những chuyện gặp phải mấy chục năm nay. Năm xưa vì bị trúng độc, cho nên Tố Cơ xuyên qua gương cổ, đến hiện đại, rồi vẫn ở trạng thái hôn mê. Mà lúc cô tỉnh lại thì đã bị mấy tên trộm mộ lúc trước đưa ra khỏi bệnh viện. Bây giờ Tố Cơ chỉ có thể nhớ lờ mờ là đám trộm mộ kia có tổng cộng 4 người. Bọn họ đưa mình đi rồi nhanh chóng bán sang tay với giá cao. Mà cuối cùng người mua lại là tổng giám đốc trước của tập đoàn, Mã Hiển Lâm. Lúc ban đầu Mã Hiển Lâm mua tố cơ đúng là nhằm mục đích nghiên cứu. Nhưng điều ông ta không ngờ tới là xác chết xinh đẹp này lại là một người sống. Sau khi trải qua chữa trị, tố cơ thức tỉnh như một kỳ tích. Vừa mới thức tỉnh, tố cơ vô cùng đơn thuần. Cô kể hết thân thế của mình cho Mã Hiển Lâm biết. Hơn nữa còn nói với ông ta rằng mình muốn tìm một người đàn ông tên là Viên Mục Giả, Ông lòng tò mò với cô gái cổ đại xinh đẹp này, Mã Hiền Lâm lập tức tỏ về nhất định sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Nhưng lúc ấy Viên Mục Giả vẫn chưa sinh ra, cho nên dù Mã Hiền Lâm có thần thông quảng đại thế nào, ông ta cũng không thể tìm được một người chưa ra đời. Hơn nữa ngày lúc đó, tố cơ cũng không biết thời gian giữa cô và Viên Mộc Giả lệch nhau 30 năm. Mãi đến nhiều năm sau, khi nghe thấy tử miệng của thạch lỗi bà chữ viền mục giả lúc này cô mới nhận ra rất có thể mình và viên mục giả không xuyên không cùng một tuyến thời gian. Mặc dù mã hiền lâm không thể giúp tố cơ thực hiện mong muốn trong lòng, nhưng sau khi hai người ở chung, ông ta lại dần dần yêu vị công chúa Bắc Tấn đến từ quá khứ này. Tuy nhiên lúc ấy mã hiền lâm đã qua tuổi 60, cho nên dẫu ông ta rất thích tố cơ, nhưng cũng không có suy nghĩ không ăn phận gì cả. Mấy năm sau, cuối cùng tố cơ đã nhận thức được có lẽ mình sẽ mãi mãi không thể gặp lại viên mộc Dã sau quá trình tìm kiếm dài đằng đẵng. Mà sức khỏe của Mã Hiền Lâm cũng xảy ra vấn đề vào lúc ấy. Tuy tập đoàn của ông ta có được đội ngũ y tế hàng đầu thế giới, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được mạng của ông ta. Tính cách của Mã Hiền Lâm quái gở, cả đời không vợ không con, thậm chí còn thẳng tay diệt khẩu hết những người họ hàng xa, dám mơ ước tài sản của ông ta. Nhưng ông ta lại có tình cảm sâu đậm với Tố Cơ. Trước khi chết, ông ta cầu hôn Tố Cơ, để lại toàn bộ tài sản mình dốc sức làm cả đời cho cô. Mặc dù Tố Cơ và Mã Hiền Lâm không có quan hệ vợ chồng, nhưng bọn họ lại có danh nghĩa vợ chồng. Bởi vậy Tố Cơ mới có thể thừa kế vương quốc tài phú của Mã Hiền Lâm một cách hợp lý, Còn cô vẫn giữ vững triết lý của mã hiền lâm hồi còn sống, không thay đổi bất cứ hình thức kinh doanh nào của tập đoàn. Năm đó, khi thạch lỗi không có nhà để về, chính tố cơ đã nhận nuôi gã, hơn nữa còn cho gã sự che chở khá lớn. Nếu không, gã đã bị giết cùng với những đứa trẻ có năng lực đặc biệt khác từ lâu rồi. Giờ đây, viên mục giã ngẫm lại, hóa ra lý do vì đàn anh thạch lỗi tự dưng từ trên trời rơi xuống này, đối xử khác với mình như thế. Điều là nhờ tố cơ chăm lo Có lẽ sau này bọn họ ở chung Đã nảy sinh một chút tình anh em Nhưng lúc ban đầu gặp gỡ Chắc chắn có thể dùng cụm từ Như nước với lửa để hình dung Nhưng viên mục giả không ngờ Câu chuyện còn phần sau nữa Sau khi tố cơ kể xong quá khứ Mấy chục năm nay của mình Cô cầm một sắp tài liệu ở đầu giường Bảo viên mục giả ký tên Cậu đọc sơ qua và phát hiện Đó là những tài liệu chuyển cổ phần Của tập đoàn cho mình Hơn nữa điều khiến viên mộc giả kinh ngạc là không biết mình đã trở thành người chồng trên pháp luật của tố cơ từ bao giờ cậu lập tức mờ mịt. Không phải chúng ta vừa mới gặp mặt chưa đầy một tiếng ư Sao tôi đã trở thành chồng hợp pháp của cô rồi? Tố cơ cư mỉm cười. Ba năm trước đây anh đã là chồng của tôi rồi. Chỉ có điều bản thân anh không biết mà thôi. Lúc ban đầu viên mộc giả còn tưởng Tố Cơ đang nói đùa với mình, nhưng sau nhiều lần xác nhận cậu mới được biết, lúc trước thạch lỗi đã yêu cầu mình ký vài tài liệu khi cơ thể và cảm xúc đang ở trong tình trạng suy sụp. Lúc ấy cậu còn tưởng rằng đó chỉ là một vài giấy ủy quyền phẫu thuật thôi, không ngờ trong đó còn có một tờ đăng ký kết hôn. Nhìn Tố Cơ già nua như thế, tìm viên mục giả rất hụt hẫng. Lúc trước nếu không phải vì cứu mình. Sao vị công chúa Bắc Tấn xinh đẹp tuyệt trần lại rơi vào nông nỗi này? Bây giờ khi mạng sống của cô sắp đi đến cuối, cô vẫn còn tính toán cho cậu. Viện Mộc Giã nghĩ đến đây thì khổ sở nói. Tố cơ à, tôi không đáng để cô tốt với tôi như vậy. Thật sự không đáng. hay dạ, có gì mà đáng hay không? Dù sao, không phải tất cả tình cảm đều nhất định sẽ được đáp lại. Thật ra rất nhiều năm trước, tôi cũng từng căm hận Hận tại sao ông trời để tôi gặp anh Rồi lại mất đi anh Là tôi không xứng có đôi có cặp với người mình yêu ư Anh có biết năm xưa tôi vui vẻ biết bao Khi nhìn thấy anh chỉ chung người người không Nhưng giây tiếp theo Nhìn lại cái khuôn mặt già nua của mình Tim tôi lập tức như cho tàn Lúc ấy tôi mới nhận ra Đã bỏ lỡ rồi Tức là đã bỏ lỡ Đây là số phận của tôi và anh Nếu tôi khăng khăng muốn đi ngược số trời cuối cùng vẫn sẽ mất đi thứ tốt đẹp nhất của nhau. Sau này tôi nghĩ thông suốt, nếu không chiếm được, không bằng hãy bảo vệ thật tốt. Trên thực tế tôi tốt với anh, chỉ là cảm xúc cá nhân thôi. Nếu không tôi thật sự không biết ý nghĩa sống sót của mình là cái gì nữa. Tối đó viên mục giả ở cạnh tố cơ suốt một đêm, hai người bọn họ kể với nhau rất nhiều chuyện mà mỗi người trải qua những năm gần đây, cho đến lúc cuối cùng. tố cơ lìa đời một cách bình yên viên mộc dã vẫn nắm chặt tay cô chưa từng buông ra mãi đến khi thạch lỗi dẫn bác sĩ vào xác nhận tim tố cơ đã không còn đập nữa gã mới bước tới nhẹ nhàng gỡ tay viên mộc dã buông tay đi chị ấy đã đi rồi viên mộc dã hỏi với vẻ mặt đờ đẫn tại sao không nói cho tôi biết sớm một chút ấy già không phải tôi không muốn nói với cậu Là chị Tố không cho nói Hơn nữa Ban đầu cậu vẫn chưa trải qua vụ việc xuyên qua gương cổ Tôi nói ra cậu có tin không Sau này cậu trở về Từ trong gương cổ vân văn Đúng là tôi muốn nói cho cậu biết Nhưng lúc ấy Tình trạng sức khỏe của chị Tố rất kém Nói gì chị ấy cũng không đồng ý gặp mặt cậu Hai ta đều là đàn ông Cho nên lúc ấy tôi cũng không thể nào hiểu Tại sao chị ấy không chịu gặp cậu Có thể là không muốn phá hỏng ấn tượng tốt đẹp Với chị ấy trong lòng cậu chăng Viên mộc giã nhìn tố cơ Trên giường bệnh Nhất thời cậu không biết nên nói gì Nếu để mình chọn Chắc chắn cậu sẽ không mang tất cả để gặp cô Mà kệ mặt mũi của cô có già hay là xấu Tố cơ đã sắp xếp Tất cả chuyện hậu sự của mình Một cách rõ ràng Cô chuyển hết cổ phần tập đoàn trên danh nghĩa của mình Cho Viên mộc giã Nhưng bắt nguồn từ mục đích bảo vệ cậu Bên ngoài vẫn tuyên bố Tổng giám đốc kế nhiệm của tập đoàn là thạch lỗi. Trên thực tế, lúc trước thạch lỗi cũng không đồng ý để tố cơ làm như vậy. Gã nói, tôi không muốn làm tổng giám đốc tập đoàn gì cả. Nhưng tố cơ lại bảo, người cô không yên lòng nhất sau khi chết chính là viên mục giã. Mọi người đều biết tình trạng bây giờ của cậu. Bản thân cậu ốc còn không mang nổi mình ốc lấy đâu ra sức lực để xử lý việc kinh doanh của tập đoàn. Nhưng tình trạng của viên mộc dã bây giờ lại không thể tách khỏi sự che chở của tập đoàn. Nếu không, kết cục của cậu không phải là bị bản thân giết chết, thì cũng là bị người khác giết. Nghe xong thầy lỗi im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý lời cầu xin của tố cơ. Sau khi tang lễ của tố cơ kết thúc, viên mộc dã mờ mịt mất một khoảng thời gian. Cậu không biết sau này mình nên đi đâu về đâu. Bởi vì trong mắt cậu, dường như trừ mình ra, tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng. Trái lại từ sau khi có thân phận tổng giám đốc trên danh nghĩa của tập đoàn, thạch lỗi trở nên cực kỳ bận rộn. Thế nên mỗi ngày, các đều cần nhằn với viên mộc giã, rằng mình không nên nhất thời mềm lòng đồng ý lời cầu xin của trì tố. Vì việc này, viên mộc dã tỏ về, mình thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Thạch lỗi chiều gẹo. Này! Cậu có thể thôi ngồi thẫn thờ ra đó mỗi ngày không Giờ cậu là kẻ cốt tiền rồi Chẳng lẽ không có ham muốn đời thường nào sao Viên mục dã chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ Trong lòng ai mà không có vài mong muốn đời thường chứ Tiếc rằng chút mong muốn nhỏ nhoi đời thường của tôi Chính là thứ mà tiền tài không giải quyết được Hề hề nói tôi nghe cái coi Cậu có mong muốn đời thường nào mà đến tiền cũng không giải quyết được Viên Mộc Giã nghiêm mặt Tôi muốn gặp mẹ tôi Xem thử rốt cuộc năm xưa Là ai động tay động chân với tôi Từ trong bụng bà Hừ, Quả thật tiền tài Chẳng linh đổi với cái mong muốn này của cậu Cậu phải đi tìm Phật tổ mới được Được Ngày mai tôi sẽ tìm chúa miếu Để ước nguyện Có thể do nghĩ tới mẹ của mình thạch lỗi lệ thở dài Ây da Nhân tiện cũng cầu xin dùm Để tôi có thể gặp mẹ Ai ngờ vừa nói xong, gã lập tức hối hận. À, thôi đi. Mẹ hai chúng ta đều chết thằng cẳng rồi. Ngộ nhỡ Phật tổ hiền linh thật, đưa chúng ta xuống gặp họ thì làm sao? Tôi vẫn chưa sống đủ đâu. Tuy là câu nói đùa, nhưng viên mộc giã biết thạch lỗi và mình đều canh cánh trong lòng về chuyện năm xưa. hệ có cơ hội là chắc chắn phải điều tra đến tận gốc dễ. Vì thế cậu nghiền ngẫm trong chốc lát rồi bảo. Ngày mai tôi muốn về nước s Thếch lỗi ngẩn người, sau đó gật đầu. Được, trở về một thời gian cũng tốt. Cậu đỡ cả ngày dành rỗi suy nghĩ miền màn. Có điều chúng ta phải nói toạc móng heo ra trước đấy. Trở về rồi, chứ có ngày ngày chạy lung tung theo đám đoàn phong. Bây giờ cái mạng của cậu đáng giá lắm đó. Được rồi, yên tâm đi, tôi hiểu mà. Sáng ngày hôm sau, viên mộc giã bàn giao lại tất cả công việc của mình cho thạch lỗi giải quyết. Sau đó cấp tốc bay trở về nước S. Đoàn phong nghe tin liền tới sân bay Với trường khai để đón viên mộc giã Khi đoàn phong biết được Người chủ đứng sau lượng thạch lỗi Chính là tố cơ Anh ta cũng kinh ngạc một lúc lâu Không nói thành lời Ai có thể ngờ Người viên mộc Dã tốn bao công sức để tìm Lại luôn trốn trong tối tìm cách bảo vệ cậu Đoàn phong nói một cách bất đắc dĩ Cậu cũng đừng buồn quá Cô ấy không muốn gặp cậu là rất bình thường Suy cho cùng Không cô gái nào hy vọng người mình thích Nhìn thấy bản thân mình vừa già vừa xấu. Nhất là bây giờ, cậu lại còn trẻ trung đẹp trai thế này. Viên Mộc Giã thở dài. Tôi luôn cho rằng giữa chúng tôi đã trải qua bao nhiêu chuyện. Tuổi và bề ngoài ắt hẳn không phải là vấn đề. Dẫu sao giữa chúng tôi vốn đã cách nhau thời gian hơn một nghìn năm, làm sao còn để ý vài trung nắp nhỏ nhoi này nữa. Không ngờ đoàn phong lại lắc đầu. Đó là cậu không thật sự hiểu phụ nữ. Không có bất kỳ người phụ nữ nào không để ý về ngoài của mình. Huống trì cô ấy vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cho nên chắc chắn sẽ càng không chấp nhận được. Ví dụ như Tần Uyển đi, cô ấy chính là người phụ nữ không trợ chết, nhưng lại sợ xấu đấy. Viên Mộc Giã nói với vẻ mặt tiếc nuối. Nếu cô ấy tìm thấy tôi sớm một chút, giữa chúng tôi sẽ có thời gian mấy năm ở cùng nhau. Hề, trên đời này nào cô nếu như, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Mọi việc đều thuận theo tự nhiên đi Lâu rồi Cái gì nên quên sẽ quên hết Đúng rồi Gần đây cánh tay phải của cậu Có thay đổi gì không viên Mục Giã lắc đầu Không biết tại sao trong khoảng thời gian này Tên kia cực kỳ ngoan Buổi tối hầu như rất ít ra cây sự Đơn Phong nghe vậy thì nhíu mày Yên tĩnh quá trời chắc là chuyện tốt Ngày mai Bảo Lão Lâm cẩn thận kiểm tra cho cậu xem sao Để đoàn phong nói vậy, trong lòng viên mộc giả cũng cảm thấy lờ mờ không yên. Khắc thường tất có âm mưu, cậu không tin tên kia sẽ lo tâm trạng của mình thời gian này không vui, cho nên không ra quấy rầy cậu. Suy xét đến việc tâm trạng của viên mộc giã ủ rũ vì sự ra đi của tố cơ, cộng thêm tàu xe mệt nhọc, cho nên đoàn phong đưa cậu về thẳng nhà nghỉ ngơi, dự định sáng ngày hôm sau mới đón cậu đến số 54. Ai ngờ khi ba người vào nhà viên mộc giã, Họ lại thấy cổng nhà cậu mở toang, bước vào thì thấy trong phòng bừa bộn, đồ đạc bị xáo lung tung lộn xộn hết cả lên, như vừa mới bị cướp lục soát. viên mục dã cả kinh, vội vàng tìm kiếm khắp nơi, không phải cậu lâu trong nhà sẽ mất đồ gì quý giá, mà là đang tìm bóng dáng của Kim Bảo. Nhưng ba người họ tìm hết lượt trong nhà và ngoài nhà, trừ việc phát hiện vài giọt máu trên nền phòng bếp, trong nhà không có bất cứ sinh vật sống nào. Đoàn phong ngồi sổm xuống châm vết máu dưới đất đưa lên mũi người Sau đó nói bằng sắc mặt nặng nề Là máu người Không ngờ viên mộc giã nghe vậy lệ thở phào Vì lệ thần bị thương sẽ không chết Nhưng kim Bảo thì khác Sau đó cậu cũng ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét Phát hiện vài giọt máu này vẫn còn mới Át hẳn là vừa nhỏ xuống chưa lâu Cậu dương mắt nhìn về phía đoàn phong và Trương khai rồi hỏi Hai người biết gần đây lệ thần nhận những việc gì không? đoàn phòng lắc đầu. Gần đây tôi không liên hệ với cậu ta. Bình thường tên đó rất kín tiếng. Lúc không có việc gì cũng không chủ động liên hệ với tôi. Trường Khải ở cạnh suy nghĩ rồi bảo. Anh ta có thể nhận công việc gì được chứ? Chắc chỉ là mấy vụ bắt gian lấy bằng chứng linh tinh thôi. Đâu đến mức đắc tội kẻ nào tàn nhẫn. À, chưa chắc. Đừng xem thường những chuyện kiểu này. Rất nhiều vụ án giết người đều có liên quan đến vướng mắc tình cảm. Một số chuyện mà người ngoài tưởng như là đề tài lúc rảnh rỗi, nhưng đối với đường sự mà nói, nó lại vô cùng đau đớn và bối rối. Cho nên thông thường, sẽ bởi vậy mà có vài hành động quá khích. Nghe nói sự việc nghiêm trọng như vậy trường khải gãi đầu. ai da, thế làm gì bây giờ? Cần báo cảnh sát không? Viên Mộc Giã suy nghĩ rồi đó. Tạm thời không cần. Suy cho cùng, thân phận của lễ thần cũng khá đặc biệt. Mặc dù bây giờ cậu ta đã có thân phận hợp pháp, nhưng nếu gặp chuyện vẫn cố gắng không báo cảnh sát thì càng tốt. Về số 54 trước đã, bảo hoắc nhiễm kiểm tra định vị điện thoại di động của lễ thần. Trên đường trở về, trong đầu viên mộc dã vẫn đang nhớ lại cảnh tượng trong nhà bị sới tung lên. Theo cầu suy đoán, đối phương không phải đơn giản là báo thủ, mà là đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu không chỉ cần đập phá đồ một hồi là xong. Đầu nhất thiết phải lục tìm từng góc xó xỉnh như vậy. đáng tiếc là vị trí nhà hơi vắng vẻ, nên xung quanh hầu như không có camera giám sát nào. trước kia Viên Mộc Giã muốn đi mua trà nước mà cũng phải đi ba cây số mới có siêu thị. Cụng mày hoặc nhiễm đã nhanh chóng xác định được vị trí hiện giờ của lễ thần qua số di động của cậu ta, là ở một tòa nhà chưa xây xong. Viên Mộc Giã và nhóm đoàn phong lập tức chạy đến đó. Trên đường, Hoắc Nhiễm tìm kiếm thông tin về tòa nhà kia ở trên mạng, phát hiện dự án này bị chủ đầu tư cuống tiền bỏ trốn từ 3 năm trước đây, cho nên chậm chạp mãi không hoàn thành được. Bởi vì không ai chịu nhận dự án có tình trạng lộn xộn như vậy, nên cũng chỉ có thể tiếp tục mặc kệ để đó, không ai quản lý. Viên Mộc Giã hỏi, trừ cái đó ra còn thông tin gì khác không? Hoắc Nhiễm lại xem tài liệu tìm được trên điện thoại di động và nói, 2 năm trước, Từng có vài chục căn hộ đã mua nhà từ trước đấy tới gây sự ở tòa nhà chưa xây xong, muốn đòi lời giải thích, nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Chiếc xe chạy đến trước một bãi rác ở ngoại ô rồi dừng lại. Đoàn phong chỉ về phía bãi giác và nói, Phía xấu chính là khu nhà xây giờ đó. Viện mục dã câu mày hỏi, Tại sao chỗ này lại biến thành bãi giác vậy? Đệ quân ngồi ở sau thở dài, Hay giả chắc do mấy năm này có người lén đổ rác vào đây, nhưng vì chẳng có ai để ý nên dần dần nó biến thành một bãi rác. Sau đó đoàn phong lại lái xe tiến thêm một đoạn. Đến tận khi chiếc xe không thể đi được nữa, mọi người mới xuống xe đi bộ, đến tòa nhà đổ nát cách đó không xa. Viên mục giãn nóng lòng muốn tìm kim bảo nên nhanh chóng đi ở phía trước. Đoàn phong nói to ở đằng sau. Cậu đi chậm một chút. Lệ thần cũng không phải ngơi thương. Cung lắm thì cậu ta chịu chút đau đớn ngoài da thôi. Viên mộc giã nghe xong quay lại nói với đoàn phong. Tôi là lo cho Kim bảo. Con chó già đó vừa rụt rè vừa chết nhát. Nhớ nó bị cho lên đĩa thì sao? Đoàn phong nghe vậy cũng vội vàng tăng tốc độ chảy theo. Khi mọi người bước vào cửa, bọn họ phát hiện bên trong tòa nhà đồ nát này mọc đầy cỏ dại và có rất đông những con mèo hoang đang chạy trong bụi cỏ. Bọn chúng không hề sợ hãi khi nhìn thấy nhóm người viên mục giã. Chúng kiểu meo meo, chạy đến xin đồ ăn. Thấy ở đây có rất nhiều mèo hoang, tầng nam nam bèn lấy một túi nhỏ thức ăn cho mèo ra và chia cho mấy con mèo dạn người nhất. hoắc nhiễm thấy vậy vội vàng nấp sau lưng đại quân rồi buồn bực hỏi. Úi dời ơi, sao trong bọc của cô lại có cả thức ăn cho mèo thế? Tầng nam nam liếc mắt nhìn hoắc nhiễm. Ai cần cậu lo? hoắc nhiễm ngạc nhiên, cậu ta lầm bầm. Ý xê, hỏi một chút cũng không được giữ như vậy, sau này có ma nó thèm lấy Viên mục dã không còn lòng dạ nào quan tâm đến đám mèo hoang Cậu tiếp tục tiến sâu hơn vào trong bụi cỏ Không ngờ đúng lúc này có một người đàn ông bẩn thỉu Đột ngột chui ra từ trong bụi Gã cảnh giác nhìn mấy người viên mục dã hỏi Các người muốn làm gì? Viên mục dã nhìn đối phương ăn mặt như một người vô gia cư thì cười đáp Chúng tôi cho mèo ăn Chúng tôi xem trên mạng thấy có rất nhiều mèo hoang ở đây, vì vậy bọn tôi đến xem thử. Người vô gia cư đó quan sát thật cẩn thận đám người viên mục dã, gác cảm thấy bọn họ không có ác ý nên trầm rộng nói. Cách đây một thời gian, có một đám thành niên trẻ cầm cung nỏ đến bắn chết vài con mèo hoang đấy. Thế mà đám ngốc này vẫn không biết cảnh giác, cứ nhìn thấy người lại mèo mèo đòi ăn. Tàng nam nam đang cho mèo ăn nghe vậy thì sầm mặt, Xảy ra chuyện như vậy mà không ai báo cảnh sát à? Không ngờ người vô gia cư kia lại hờ một tiếng. Hay dạ, vô ích thôi. Chẳng ai muốn quan tâm đến sự sống chết của mấy con mèo hoang này đâu. Có khi bọn họ còn nói là lãng phí sức lực của cảnh sát nữa hay chứ. Ánh mắt của tầng nam nam bỗng trở nên kỳ lạ khi nghe thấy những lời này. Đoàn phòng nhìn là biết cô nàng này định lo chuyển bao đồng rồi. Vì vậy anh ta lấy một tấm dành thiếp, đưa cho gã vô gia cư rồi bảo. Toàn một đám trẻ danh không biết trời cao đất rộng. Ở đây có số điện thoại của tôi. Nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ giáo dục bọn chúng một trận thay cha mẹ chúng. Đoàn phong biết tàng Nam Nam đánh rất ác. Nhớ để cô ấy ra tay giải quyết. Chuyện này có thể sẽ trở nên phức tạp. Vì vậy anh ta mới trực tiếp đứng ra lo chuyện này. Tàng Nam Nam nghe xong liếc mắt nhìn đoàn phong. Cô ấy cũng hiểu điều đó nên không nói gì nữa. Thấy gã vô giả cư rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, viên mộc giả lấy tấm ảnh của lệ thần ra rồi hỏi, Ông anh này, mấy ngày nay anh có thấy người này ở gần đây không? Sau khi nhìn thoáng qua ảnh của lệ thần, gã vô giả cư hơi ngạc nhiên nói, Ờ, đúng là người này đã đến đây vài ngày trước á, cậu ta cầm một cái máy ảnh và đi chụp khắp nơi rồi. Đoàn phong quay đầu nhìn viên mộc giả anh ta thắc mắc, Lệ thần đến đây làm gì? Chẳng phải cậu ta chuyên đi bắt ngoại tình sao? Chẳng lẽ có người đến chỗ này hẹn hò à? Tiếc là viên mộc giã cũng không thể trả lời vấn đề này bởi vì cậu đã không chủ động liên lạc với lệ thần từ rất lâu rồi. Nhưng do lệ thần đã xuất hiện ở đây, hơn nữa vị trí cuối cùng của điện thoại cũng biểu hiện là chỗ này. Điều đó cho thấy sự biến mất của lệ thần có liên quan đến tòa nhà đổ nát này. Nghĩ đến đây, viên mộc giã vội vàng cảm ơn người đàn ông vô gia cư Sau đó tiếp tục tiến vào tòa nhà đổ nát ở sâu bên trong. Dù sao cũng phải tìm được lệ thần đã. Khi tiến vào mấy tòa nhà đổ nát ở giữa, bọn họ mới phát hiện chỗ này cũng có người ở. Bởi vì lâu dài không có người quản lý, những kiến trúc chưa hoàn thành này đã trở thành nơi ở tạm thời cho một số người vô gia cư. Viện Mục giả cũng không lạ gì với nơi thế này. Nói thẳng ra đây là khu vực rìa của thành phố, mà nơi chỉ cần không phát sinh vụ án hình sự nghiêm trọng. thì cảnh sát cũng không muốn đến. Với sự hiểu biết của viên mục giã với lệ thần, mặc dù cậu ta luôn bắt chước hành vi và ngôn ngữ của con người, nhưng lệ thần vẫn có một số thói quen của riêng mình, ví dụ như việc thích sạch sẽ. Có thể nói rằng lệ thần bị bệnh thích sạch sẽ. Vì vậy, theo quan điểm của viên mục giã, ở đây là chỗ mà bình thường cậu ta cũng chẳng thèm dắt chó tới đi dạo. Có lẽ bình thường chỗ này rất hiếm khi có người ăn mặc sạch sẽ như bọn họ. Vì vậy, sự xuất hiện của đám người viên mục giã lập tức thu hút sự chú ý của dân địa phương. Bọn họ lần lượt thò đầu ra từ những ô cửa sổ đang xây dở, tò mò nhìn đám người viên mục giã. Đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, đám người viên cũng hơi khẩn trương. Những người này chỉ là người ngoài lề xã hội nên không uy hiếp được bọn họ, nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn chầm chầm như thế cũng thấy hơi lạ lạ. Viên mục giã vừa đi vừa quan sát, cậu thấy ở đây có mấy chục tòa nhà xây dở. Hầu hết trong số đó đã bị những người vô gia cử chiếm giữ, ngoại trừ tòa nhà màu vàng ở chính giữa. Đó là một tòa nhà được sơn bằng lớp sơn màu vàng nhạt. Nhìn từ phong cách tổng thể, không khó để nhận ra nó đã được sơn lại. Hơn nữa bên ngoài tòa nhà còn có một số hàng rào bảo vệ, vừa nhìn là biết nó khác với những tòa nhà đang xây dở khác. Đúng lúc này có một cậu thiếu niên mười mấy tuổi cầm một cái túi to đựng chai nhựa đi ngang qua họ. Viên mục giã thấy vậy bèn gọi cậu ta lại và hỏi Này cậu nhóc, anh muốn hỏi cậu một vài chuyện. Cậu thiếu niên ngẩn người rồi thật thà hỏi Có chuyện gì thế ạ? Đầu tiên viên mục giã đưa bức ảnh của lệ thần cho cậu ta. Cậu đã nhìn thấy người này chưa? Cậu thiếu niên cầm tấm ảnh nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng trả lại và nói Em chưa thấy bao giờ đâu. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu bé viên mục giã thầm biết chuyện này có hy vọng Cậu mỉm cười thua lại tấm ảnh, sau đó chỉ vào tòa nhà màu vàng nhạt và hỏi Ai sống ở trong đó thế? Cậu thiếu niên nghe vậy lạch càng trở nên sợ hãi, cậu ta lắc đầu nguẩy nguội, Em chẳng biết gì hết cả đâu, anh đi hỏi người khác đi Viện mộng giã không tiếp tục làm cậu thiếu niên khó xử Bởi vì cậu đoán rằng người sống trong đó chắc chắn là kẻ cầm đầu ở nơi này Đó là kẻ mà cậu thiếu niên nhặt về chai không chiêu chọc được Thay vì tiếp tục làm khó cậu ta, thì chẳng thà trực tiếp tiến vào kiểm tra là biết. Không ngờ khi viên mục giã đến gần tòa nhà màu vàng, cậu lại nghe thấy rất nhiều tiếng kêu thảm thiết của những con chó bên trong. Cùng lúc này một người đàn ông da đen mập mạp bước ra từ cửa chính tòa nhà, hỏi với thái độ hùng dữ. Mấy người tìm ai? Lúc này đoàn phong lấy một tờ giấy chứng nhận từ trong túi, lắc lắc trong mặt đối phương, sau đó sầm mặt. Chúng tôi là nhân viên của cục quy hoạch thành phố. Thành phố đã quyết định tái phát triển khu đất này. Cậu là ai? Cậu đang làm gì trong tòa nhà này? Gat đàn ông ra đèn tòa béo nghe vậy thì rất kinh ngạc. Đến cả viện mục giã ở bên cạnh cũng không ngờ đoàn phong lại nảy ra ý nghĩ khôn khéo như vậy. Anh ta lại giới thiệu bọn họ là nhân viên của cục quy hoạch. Nhưng chiều này đúng là rất tốt. Đối phương lập tức bị đoàn phong dọa, gã lúng túng nói à, Tái phát triển á Sao tôi không nghe thấy tin gì hết? Đơn Phong tiếp tục nói với giọng điệu như một công chức. Chẳng phải tôi đang đến thông báo cho cậu đây sao? Cậu hãy trả lời vấn đề vừa rồi của tôi. Cậu là ai? Tại sao lại ở trong tòa nhà này? Nếu như tôi nhớ không nhầm, chủ đầu tư ở đây đã ôm tiền bỏ trốn vài năm trước. Những tòa nhà đang xây dở này chưa được cục giám sát chất độc đến nghiệm thu. Ai cho phép cậu sống ở đây? Gã đàn ông ra đèn tòa béo vừa vàng giải thích. Ây da, liệu có hiểu lầm gì ở đây không? Tôi là người của anh Long. Chúng tôi tạm thời dùng chỗ này để cất chữ một ít uh, thịt chó. Uh, hay, hay là mọi người chờ một lát, tôi sẽ gọi điện thoại cho đại ca hỏi một tí. Việt Mậu Giã nghe tới đối phương nói rằng chỗ này dùng để cất chữ thịt chó, thì vội vàng bước vào. Gã đàn ông già đèn to béo muốn ngăn cản, nhưng lại sợ rằng sẽ xúc phạm đến những người mà mình không chiêu chọc nổi. Vì vậy gã ngại ngùng nói, Ây già bên trong vừa bẩn vừa thối. Không có gì hay để nhìn đâu. Đoàn phòng thay thế bước tới, nói với gã đàn ông ra đèn to béo. Mấy người buôn bán chó hả? Tại sao lại đặt chúng ở chỗ này? Gã đàn ông đó nghe vậy thì cười nịnh. Hề, ở mấy con khốn này ồ nào lắm. Nếu để ở trong nội thành, sợ rằng sẽ làm phiền đến mọi người. Chúng tôi sợ có người khiếu nại tạm thời để chúng ở đây. Trong khi đoàn phòng và gã đàn ông béo rằng co với nhau, viên mục giã đã bước vào trong. Cậu thấy những chiếc lồng sắt to được chất đống trong tòa nhà, bên trong toàn là chó cưng của các gia đình. Từ ánh mắt sợ hãi của chúng, không khó để nhận ra đám chó này đều bị bắt trộm về đây. Viện Mộc dã cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh tượng này, vừa nghĩ đến việc Kim Bảo cũng có thể ở trong đó. Cơn tức giận của cậu lập tức bùng lên. Viện Mộc Giã nhanh chóng tìm kiếm xung quanh, sợ rằng mình tìm đến được nơi này, nhưng lại không thích Kim Bảo. Lúc này tàng nam nam đi ở phía sau Lấy điện thoại ra chụp vài bức Sau đó nhanh chóng đăng lên một trang web Chuyên về thú cưng của địa phương Cô ấy hy vọng chủ nhân của những chú chó này Có thể nhìn thấy ảnh mấy con thú cưng của mình Rồi tìm tới Do bị đoàn phong kìm chân Gã đàn ông da đen to béo Không thấy viên mục giã và tàng nam nam đang làm gì Còn đoàn phong vẫn tiếp tục Dùng cái giọng lãnh đạo mà nói Ở đâu ra nhiều chó thế Có giấy phép vệ sinh phòng chống dịch chưa Mấy người đừng nghĩ rằng nhá, ở nơi như thế này mà có thể làm loạn nhá, biết không? Gá đàn ông đèn to béo vội vàng cúi đầu. Dạ, yên tâm yên tâm, chúng tôi có đủ những thứ cần thiết rồi. À, đây chỉ là nhà kho tạm thời thôi, à, mọi giấy tờ đều để ở công ty cơ. Viện mục giã càng lúc càng sốt ruột khi không tìm thích kim Bảo. Mặc dù cậu cũng không thể khẳng định rằng nó có ở chỗ này. Cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng dáng màu vàng quen thuộc Đang nằm co do trong góc của một chiếc lồng rất lớn Cậu gọi thử một tiếng Kim bảo Bóng dáng màu vàng quen thuộc kia bỗng nhúc nhích Nhưng ngày sau đó lại cuộn người chặt hơn Viên mộc Dã thấy vậy vội vàng vươn tay vào trong lồng Nhẹ nhàng vỗ lưng nó Kim bảo Kim bảo ngẩng đầu không dám tin Ngay lúc nhìn thấy viên mộc Dã, Nó lập tức dến ư ử đầy tủi thân Viện mục giã nghe mà cảm thấy rất đau lòng không biết nó đã trải qua điều gì mà lại sợ hãi đến mức này. Ngọn lửa giận dữ bị đè nén lúc trước hoàn toàn bùng cháy. Viện mục giã nhìn thấy chiếc lồng sắt to đang giam giữ kim bào phát hiện đây là một chiếc lồng sắt bình thường được hàn một cách thô sơ cậu không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp dùng tay phá lồng luôn. Trong tình huống bình thường cậu không thể dùng tay không để bẻ gãy thành thép nhưng lúc đó đã quá tức giận nên không nghĩ ngợi gì đến việc Mình có thể phá được hay không Và cả cậu và tầng Nam Nam ở bên cạnh Đều không ngờ được là Cậu thật sự bẻ gãy được thanh thép Của đường kính hơn 20mm bằng tay không Vừa thấy mình được tự do Kim Bảo lập tức chui ra khỏi lồng sắt Sau đó nó liên tục thút thít Rụi đầu vào lòng viên mộc rã Mấy con chó trong cùng lồng giam Thấy vậy cũng lần lượt chui ra Có lẽ do tiếng kêu của Kim Bảo quá to Nên gã đàn ông da đen to béo Đang bị đoàn phong kìm chân nghe được Thầy có biến gã muốn đi vào trong xem thế nào nhưng không ngờ lại bị Đoàn Phong vận ngược cánh tay dùng đầu gối đè vào lưng ấn chặt gã xuống đất gã đàn ông già đen to béo hết lên ôi già anh muốn làm gì có gì từ từ nói à? Đoàn Phong đương nhiên sẽ không khách sáo anh ta hơi dùng sức rồi bảo tốt nhất là đừng lộn xộn nếu không tôi vặn gãy tay cậu gã đàn ông già đen to béo kêu gào thảm thiết đau đau đau đại ca đại ca tôi hứa sẽ không nhúc nhích, đừng vặn nữa, ui rồi vặn nữa gãy đấy. lúc này trương khải và đại quân cùng chạy đến giúp đỡ, bọn họ thay đoàn phong giữa lấy gã đàn ông to béo. sau khi lục soát lấy được điện thoại thì chói gã vào một cái lồng chó khá lớn. thấy gã đàn ông to béo đã bị đoàn phong khống chế, tăng nam nam tìm dụng cụ mở khóa ở xung quanh. một lát sau cô thả hết đám chó trong lồng ra. thấy đàn chó đã được thả, gã già đen to béo lập tức bối rối nói. Các, các người, các người là ai? Những con chó đó là của anh Long nhá. Cho dù các người là nhân viên công vụ, nhưng chọc đến anh Long, các người cũng không có kết cục tốt đâu. Sau khi viên mục giã vỗ về được kim bào, cậu nghi ngờ nhìn gã đàn ông to béo rồi hỏi. Anh Long, anh Long là ai? Gã ra đèn to béo nói với thái độ đầy kiêu ngạo. Nhép hài Long, sợ chưa? Bây giờ các người hối hận vẫn còn kịp đấy. Viện mục giã nghiêm túc suy nghĩ Sau đó mờ mịt lắc đầu Không biết Anh Gã già đèn to béo nghẹn cả họng Đúng lúc này tăng nam nam đột nhiên hô lên Viện mục giã quay đầu nhìn Thấy mấy thùng hàng được đóng gói nghiêm ngặt Chất đầy mấy chú chó con vừa được làm phẫu thuật Viện mục giã khẽ đặt tay lên bụng con chó để cảm nhận Sau đó trầm giọng bảo Trong bụng nó có thứ gì đó Đoàn phòng vội vàng bước tới, anh ta nhìn thoáng qua rồi tặc lưỡi. Thật là thật đục, vậy mà chúng lại dùng cách này để chuyển hàng. Viên Mậu Giã liếc nhìn mấy con chó đang hấp hối, mới hiểu tại sao Kim Bảo lại sợ đến thế. Chắc nó được chứng kiến cảnh đầu loại của mình bị con người phành thầy xé sát. Nghĩ đến đây, cậu bất giác đưa tay xoa đầu Kim Bảo, sau đó quay sang nói với đoàn phòng. Sau này để nó ở chỗ anh đi. Tôi không muốn nó lại trải qua chuyện này một lần nữa. Đơn Phong cười. Hờ, tôi đã nói với cậu từ lâu là đưa kim bảo đến số năm tư rồi. Nhưng cậu không nghe, cậu nhất định phải giao nó cho cái tên lệ thần không đáng tin kia cơ. Tầng Nam Nam ở bên cạnh cũng phù họa. Đúng đấy, anh Viên đừng lo. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc kim bảo thật tốt. Viên Mộc Giã tin tưởng điều này bởi vì Tầng Nam Nam rất yêu động vật. Khi còn sóc mà cô ấy nuôi mấy năm trước chết già, Tăng Nam Nam còn đau buồn một thời gian dài. Thật ra việc không để Kim Bảo đến số 54 không phải là do viên mục giã không tin tưởng mấy người đoàn phong sẽ không chăm sóc tốt cho nó, mà là vì cậu sợ lệ thần ở một mình sẽ cô đơn, do đó mới để Kim Bảo lại làm bạn về hắn. Nghĩ đến lệ thần, viên mục giã thở dài. Không phải lệ thần không đáng tin, mà chắc cậu ta đã gặp rắc rối nào đó rồi. Chúng ta phải tìm được cậu ta càng sớm càng tốt. Nói đến đây cậu cầm ảnh lệ thần hỏi gã béo già đen Cậu từng nhìn thấy người này bao giờ chưa? Ánh mắt của gã béo già đen hơi lóe lên Không, tôi chưa từng nhìn thấy Trường Khải nhấc chân đá cho gã một cú Cánh cất, nghĩ kỹ rồi hăng nói Gã béo già đen rụt rè Ờ thật, tôi thật sự chưa nhìn thấy đồn phòng đương nhiên không tin Anh ta giận Trường Khải chăm sóc tên này thật tốt Sau đó dẫn mọi người lật tung toàn nhà. Nhưng cuối cùng họ chỉ tìm được một chiếc túi chứa đầy những chiếc điện thoại cũ. Viên Mậu Giã thấy vậy bèn đổ tất cả điện thoại ra đất. Cậu muốn tìm xem có điện thoại của lệ thần ở đó hay không? Nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không thể xác nhận được đâu là điện thoại của lệ thần. Cuối cùng Hắc Nhiễm đề nghị bật tất cả điện thoại lên. Sau đó Viên Mậu Giã sẽ gọi đến máy của lệ thần để loại trừ dần. Không ngờ trong điện thoại... Lại vang lên thông báo rằng đối phương đã tắt máy. Đại quân đau đầu. ai dạ, chẳng lẽ trong đống này không có điện thoại của lễ thần á? Hoặc nhiễm lắc đầu. Chưa chắc đâu, nhưng định vị của lễ thần trước khi tắt máy đúng là ở chỗ này. viên màu giả bền chuyển sự chú ý sang mấy chiếc điện thoại còn lại không thể bật được. Sau khi loại bỏ vài chiếc màu sắc lẻ lẹt của phụ nữ, trong tay cậu chỉ còn hai chiếc điện thoại di động màu đen đơn giản. Cậu ngẩng đầu hỏi. Có ai mang sạc điện thoại không? Hoắc nhiễm và Trường Khai lấy ra vài loại sạc khác nhau đưa cho cậu. Sau khi thử từng cái một, cậu đã sạc thành công hai chiếc điện thoại màu đen. Bật máy lên Hoắc nhiễm chỉ dùng mười mấy giây là phá được khóa của hai chiếc điện thoại. Viện mục giã vừa liếc nhìn là tìm được điện thoại của lệ thần bởi vì ảnh màn hình của cậu ta chính là hình kim bào đang nằm sát bên chân tàng Nam nam. Sau khi tìm được điện thoại, Viên Mộc Giã lập tức mở danh bạ và album ảnh gần đây, nhưng cậu lại phát hiện không có gì trong đó, chắc chắn đã bị người ta xóa sạch rồi. Cậu nhìn Hoác Nhiễm và hỏi, có thể khôi phục dữ liệu trong này không? Hoác Nhiễm tự tin nói, cho em một chút thời gian, chắc không có vấn đề gì to tát cả. Trình thủ lúc Hắc Nhiễm khôi phục dữ liệu điện thoại, Viên Mộc Giã lại quay về chỗ gã béo da đen hỏi, nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra ở đây? Gã béo ra đen không biết mấy đại ca Trong mắt là ai Nhưng cứ nghĩ đến việc hàng của anh Long Bị mất trong tay mình Gã không thể nào gánh được hậu quả đó Vì vậy gã béo già đen đau khổ cầu xin Các vị đại ca Xin các vị dù lòng thương Nếu số hàng của anh Long bị mất Cả nhà tôi sẽ phải trốn cùng mất Thấy gã béo nói thật sự nghiêm túc Đoàn phong quay đầu bảo với đại quân Đại quân Chả xem anh Long là kẻ có số má đến mức nào Hai năm qua ở thủ đô có người như vậy sao Đại quân xoài người đi đến một góc để gọi điện thoại Anh ta nhanh chóng biết được Anh Long mà gã béo da đen nói là thân thánh phương nào nhiếp Hải Long Năm nay 40 tuổi Gã là thủ lĩnh một băng nhóm tội phạm Mới cuột khởi trong hai năm gần đây Vài năm trước nhiếp Hải Long này vẫn chỉ là một gã lông bông Đây là một kẻ mà ai thấy cũng phiền Đến chó cũng phải né xa 30 năm đầu gã sống bằng cách ăn bám cha mẹ sau khi cha mẹ của Nhiếp hải long chết vì quá tức giận về gã gã chỉ đành bước vào con đường ăn trộm nhưng không ngờ được là nghề ăn trộm của Nhiếp hải long càng lúc càng phát triển tài sản cũng dần phong phú nhếp hải long bắt đầu bộc lộ dã tâm của mình gã nhanh chóng phát triển thành một trong số những băng nhóm tội phạm mới ở thủ đô để quân nói đến đây thì hử lạnh. hả Nhấp Hải Long có biệt hiệu là vua chó, không ngờ cái thằng khốn này lại mượn những con chó để buôn ma túy. Đơn phòng nghe xong quay lại đá gã béo một cái rồi hỏi: trong bụng mấy con chó này chứa bao nhiêu cân? Gã béo già đen liên tục lắc đầu. Tôi tôi tôi không biết gì hết. Nhiệm vụ của tôi chỉ là canh giữ mấy con chó cho anh Long thôi. Trường Khải cố tình dọa dẫm. Không nói thật phải không? Được thôi, chúng tôi sẽ gọi thẳng cho cảnh sát. Chắc số hàng này cũng đủ cho nửa đời sau của cậu không lo ăn mặc. Chỉ là phải ăn cơm tù mặc áo tù thôi. nghệ thi trường khai nói muốn báo cảnh sát, gã béo già đèn lập tức sợ đến mức tê ra quần. ơi đừng mà, xin các anh hãy rủ lòng thương. Tôi chỉ là một người trông coi nhà kho thôi. Một tháng được vài nghìn tệ à, tôi không đủ để gánh cái tội đó đâu. đồn phong gần rộng uy hiếp. Nếu biết mình không gánh nổi, vậy hãy thành thật nói tất cả những gì mình biết ra đi. Chúng tôi sẽ không làm khổ cậu, lại càng không nói cho ai biết là những tin tức đó do cậu tiết lộ. Gã béo gia đền đào mắt, gã biết mình hôm nay sẽ không thể thoát được, vì vậy đành cay đắng nói. Tôi chỉ biết anh Long lấy danh nghĩa bán chó để bán hàng sang địa phương khác. Viên Mộc giả nghe vậy trầm rộng. Khi nào thì bên kia đến lấy hàng. Hầu như lần nào họ cũng lấy vào buổi tối. Viên mục giãn lại đưa bức ảnh của lệ thần đến trước mặt gã và hỏi Lần này hãy nghĩ kỹ rồi hắn trả lời Cậu đã từng nhìn thấy người trong ảnh chưa? Gã béo già đen híp mắt nhìn một lúc lâu Sau đó nói với giọng không chắc chắn Ờ, uh, khi anh Long, thằng Mã, thằng Cương đến lấy hàng vào đêm qua Bọn họ có dắt theo một người đàn ông đã bất tỉnh Nhưng lúc đó đồng người này bị phủ một tấm vải đen Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta thế nào Người đó bây giờ đang ở đâu Tôi thật sự không biết Lúc đó bọn họ đưa người kia Đến lấy hàng Sau đó lại đưa cậu ta đi Còn đưa đi đâu thì không phải là việc tôi có thể hỏi Viện mẫu giã nghe xong Thì cảm thấy nặng nề Nếu người đó thật sự là lệ thần Chỉ sợ lúc này lành ít giữ nhiều Thế giống mặt viện mẫu giã trắng bệch Đấn phong vội vàng an ủi Đừng lo Lệ thần không phải người bình thường Chắc chắn không chết được Hơn nữa người kia chưa chắc đã là cậu ta mà Nói đến đây đoàn phong cúi đầu nhìn đồng hồ rồi bảo Còn vài tiếng nữa là trời tối Chưa biết trùng đến lúc đó chúng ta tìm được người thì sao Viện mục giả lắc đầu Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy Kim Bảo và điện thoại của lễ thần đều ở đây Điều đó đủ để chứng minh Cái tên số nhọ bị phủ vải đen lên đầu chính là lễ thần Đoàn phong bền chỉ vào mấy cái điện thoại trên mặt đất cùng với kim bảo đang dán vào chân tặng 5 năm rồi hỏi gã béo già đền. Còn chó cùng với mấy cái điện thoại này là ở đâu ra? Gã béo già đền rụt rè đáp. "Ở Mỗi ngày đến lấy hàng, bọn họ sẽ mang đến những con chó mới và một số điện thoại ăn cắp được. Lúc này hoác nhiễm đã khôi phục được dữ liệu trong điện thoại của lệ thần, ngoại trừ một số ảnh chụp. Bên trong còn có một số điện thoại mà hắn liên tục gọi trong thời gian gần đây. Sau vài giây do dự, Viên Mộc Dã dùng điện thoại của Lệ Thần gọi cho số đó. Nhưng thật bất ngờ, đầu bên kia lại là một cô gái có giọng nói rất êm tai. Cô gái kia hỏi với giọng rất sốt ruột: "Anh Lệ à, cuối cùng anh cũng gọi cho tôi, tại sao hai ngày qua tôi không tài nào liên lạc được với anh thế?" Viên Mộc Dã kinh ngạc, sau đó hắng giọng: "À, chào cô, tôi là Viên Mộc Dã, bạn của Lệ Thần." Trong một quán cà phê mới mở trên đường Thanh niên, Viên mục giã nhìn người phụ nữ lạ mặt trước mắt này, âm thầm suy đoán quan hệ của cô ta với lệ thần. Bởi vì đối phương liên tục yêu cầu gặp mặt một mình, nên cậu không dẫn theo đoàn phong. Nhưng bọn họ đã đánh cược trước khi đi về mối quan hệ giữa lệ thần và cô gái này là gì. Viên mục giã hỏi dò. Thật xin lỗi, xin cho tôi hỏi một câu. Cô và lệ thần là... Người phụ nữ mỉm cười. Xin anh Viên đừng hiểu lầm, tên của tôi là Kỳ Mai. Tôi là khách hàng của lễ thần. Viên mục giã thầm nghĩ chỉ cần chồng cô không hiểu lầm tôi có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Đương nhiên cậu không thể nói câu đó ra được. Cô kỳ này nếu đã vậy tôi không vòng vèo nữa. Tôi là bạn thân của lệ thần hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì lệ thần đã bị mất tích và cô là người liên lạc cuối cùng trong điện thoại của cậu ta. Ngay thế viên mục giả nói lệ thần đã mất tích sắc mặt của kỳ mai biến đổi Tại sao lại như vậy? Hôm trước chúng tôi mới liên lạc mà. À, chính vì vậy mà hôm nay tôi mới hẹn cô ra đây. Tôi chỉ muốn biết cậu ta đang giúp cô điều tra chuyện gì. Đây... đây là chuyện riêng của tôi. Anh Lệ đã ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin khi nhận việc này. À, cô Kỳ, tôi không muốn biết chuyện cá nhân của cô. Nhưng việc này liên quan đến sự an toàn của bạn tôi. Mong cô có thể thông cảm. Thật ra tôi đến tìm cô trước là vì tôi nghĩ đến thỏa thuận giữ bí mật thông tin mà lệ thần đã ký trước đó với cô. Nếu không tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Tôi sợ rằng khi cảnh sát đến điều tra, bọn họ sẽ không lịch sự như tôi đâu. Thấy viên mục giả không phải là đùa giỡn, kỳ mai suy nghĩ rồi bảo. Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi hy vọng thỏa thuận giữ bí mật thông tin mà tôi đã ký với anh lệ vẫn còn hiệu lực. Đương nhiên, mục đích của tôi là tìm được lệ thần, đảm bảo an toàn cho cậu ta. Còn về chuyện cá nhân của cô, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sau đó Kỳ Mai nói với viên mộc dã, rằng cô ta tìm lệ thần là để điều tra tung tích người chồng đoạn kế uy đã vắng nhà hơn nửa tháng nay. Thật ra Kỳ Mai luôn nghi ngờ đoạn kế uy có vợ bé ở bên ngoài. Cho nên sau khi anh ta bỏ nhà đi, cô ta lập tức tìm đến lệ thần. Sau đó ủy thác hắn, điều tra xem đoạn kế uy đã giấu cô ta điều gì trong những năm qua. Đây cũng là lý do tại sao Kỳ Mai và Lệ Thần thường xuyên gọi điện thoại trong thời gian này. Khi họ liên lạc lần cuối, Lệ Thần đã khẳng định với Kỳ Mai rằng hắn đã tìm được một chút manh mối của đoạn kế uy. Theo lý thuyết, điều này thật sự phù hợp với tính chất công việc hàng ngày của Lệ Thần. Nhưng điều khiến viên mục giả cảm thấy khó hiểu là tại sao Lệ Thần đi bắt ngoại tình mà lại điều tra đến hang ổ buồn mà túy của nhiếp hải long. Điều này thật sự khó hiểu. Nghĩ tới đây cậu bối rối hỏi Kỳ Mai... Chồng cô đã mất tích nửa tháng Tại sao cô vẫn không báo cảnh sát Không ngờ Kỳ Mai lại hờ lạnh. Hừ, đâu phải mất tích Anh ta bỏ nhà ra đi cơ mà Viên mục giã câu mày Tại sao cô lại khẳng định Anh ta bỏ nhà đi Kỳ Mai kể Cô ta và đoạn kế uy Đã kết hôn hơn 5 năm Sau khi mất đi sự ngọt ngào Cuồng nhiệt ban đầu của tình yêu Kỳ Mai phát hiện Chồng mình luôn bí mật của điện thoại sau lưng mình. Lúc đầu kỳ mai còn nửa đùa nửa thật. Sao ngày nào anh cũng tỏ ra bí hiểm thế? Có phải anh lén làm chuyện gì sau lưng em không? Những lần như vậy thì đoạn kế uy đều hời hợt nói. Tất cả chỉ là công việc của anh thôi. Con nói em cũng không hiểu đâu. Kỳ mai không phải kẻ ngốc. Đương nhiên cô ta hiểu rằng chồng mình đang lấp liếm cho quả chuyện. Nhưng hai người vừa kết hôn không lâu... Kỳ Mai không muốn mình trở thành một người phụ nữ đang nghi trong lòng của đoạn kế uy. Nhưng cô ta không ngờ được là tình hình càng ngày càng tồi tệ. Cuối cùng đoạn kế uy còn thường xuyên không về nhà trong vài ba ngày. Điều khiến kỳ mai càng khó chấp nhận, đoạn Ký uy không muốn cô ta chạm vào điện thoại của mình. Mỗi khi kỳ mai muốn xem điện thoại của anh ta, đoạn kế uy đều sầm mặt. Trong này có bí mật kinh doanh của công ty. Một khi bị lộ, anh phải đi tù đấy. Theo lý thuyết, Khi một cặp vợ chồng đã đề phòng nhau đến mức đó thì chẳng mấy chốc bọn họ sẽ ly hôn thôi. Nhưng ngoài điều đó ra thì đoạn kế uy cũng chẳng có vấn đề nào khác. Tháng nào anh ta cũng cầm về một số tiền lớn hơn nữa lại cực kỳ quan tâm kỳ mai. Viên mục giả nghe đến đây thì cầu mày hỏi. Công việc cụ thể của đoạn kế uy là gì? Kỳ mai thở dài. Anh ấy là một nhà tư vấn đầu tư chuyên giúp những người giàu giấu mặt thu mua tranh cổ và đầu tư bất động sản. Trong này có rất nhiều bí mật của khách hàng, thậm chí đến cả thành viên trong gia đình cũng không được tiết lộ. Chồng cô đã làm công việc này vài năm rồi, tại sao đột nhiên cô lại nghi ngờ anh ta cố bố? Sau đó Kỳ Mai nói với Việt Mục rã rằng đoạn kế uy đã cư xử rất bất thường vào ngày trước khi rời nhà. Đầu tiên anh ta hoảng hốt đi về lấy hộ chiếu, sau đó liên tục nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Mặc dù Kỳ Mai không biết đối phương là ai, nhưng cô ta có thể nghe thấy giọng của một người phụ nữ ở đầu bên kia. Điều khiến cô ta không thể chấp nhận được là giọng điệu của đoạn kế uy rất quen thuộc với đối phương, dường như mối quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả vợ chồng họ. Ngày hôm đó, sau khi gọi điện thoại xong, đoạn kế uy đi ra ngoài luôn, không nói thêm bất cứ một lời nào với kỳ mai. Cô ta cứ tưởng chồng mình sẽ về nhà sau khi xong việc như mọi khi, nhưng không ngờ anh ta lại bốc hơi khỏi thế gian. Sau đó, Kỳ Mai tìm kiếm tất cả những nơi mà đoạn ký uy có thể đến Thậm chí còn đi tới công ty đầu tư của anh ta Nhưng cô ta lại phát hiện Anh ta đã từ chức ở công ty đó vào 2 năm trước Lúc này Kỳ Mai mới phát hiện Mình hoàn toàn không biết đoạn ký uy là người thế nào Bình thường anh ta đang làm gì Giới tình huống bình thường Khi người phụ nữ gặp về chuyện thế này Điều đầu tiên mà họ nghĩ tới Chính là người yêu mình đã phản bội mình Kỳ Mai cũng không ngoại lệ Vì vậy cô ta tìm đến lệ thần Thông qua bạn bè Hy vọng cậu ta có thể giúp mình điều tra tung tích đoạn ký uy Chính vì vậy mới xảy ra những chuyện sau này Sau khi nghe Kỳ Mai nói tất cả mọi chuyện Viên Mộc Giã đã đoán được đại khái Có chuyện gì xảy ra Có thể đoạn ký uy không phải một nhà tư vấn đầu tư bình thường Việc kinh doanh của anh ta chắc chắn Có dính líu đến người tên là Anh Long kia